Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Em xin Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đầu truyện hôm nay, Ngọc Việt xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với quyển 9 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện được phát doanh nhất trên kênh Em xin Ngọc Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, trong Ngọc Việt một like, subscribe kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn.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 Ô Minh Thoại Tà Quyền Trín Tập 1 Đêm nay nhiệt độ ở thôn Giác Khôi rất là thấp, âm khí nặng, bầu trời có mưa phùn, độ ẩm cao. Nếu tôi đoán không lầm Đây là về chuyện ba đời vợ chồng Thiết Giáp Thi sắp sửa xuất thế mà sinh ra ảnh hưởng lớn đối với hoàn cảnh xung quanh. Cặp cương thi này, Zôn Lục Vân tự vất vả nhiều năm luyện thành. Đối với hắn ta mà nói, nó vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến cơ hội thăng cấp cao hơn. Về chuyện này mà hắn ta không tiếc hại chết cha mẹ của tiểu Đao Sẹo không bằng. Dưới sự trợ giúp của Trừng lão nhạo không Hắn ta đem thi thể giấu ở trong nhà cũ của tiểu đao sẹo. Bộ trí đại trận hấp dẫn thả khí ở thôn giã khôi. Ngày đêm không ngừng, thai nhén đôi vợ chồng cương thi. Thôi nay, lục vân tử muốn hấp thu tam thế phu thê thiết sắp thi, trở giúp hắn phá bình cảnh. Thăng cấp lên tầng cao hơn mà hắn ta tha thiết mỡ ước, đạt được tiến độ vượt bậc về mọi mặt. Hắn ta miêu tính rất là đúng chỗ. Thủ đoạn thâm độc không ngai bằng Nhưng ngàn tính vạn tính Hắn ta không có tính đến sự tồn tại của tôi Bởi vì chuyện của tiểu đau xẻo Tôi đi xa ngàn dặm chạy tới nơi này Trong lúc vô tình Thì lại nhìn thấu âm mưu thủ đoạn Của lục vân tử và khâu bằng Coi như là đã có miễn đổi lớn Trên mặt hình thức Theo quy cụ củ của Mao Sơn Quỷ Môn Một nạ đệ tử nhất định phải diệt trừ gian ác Trong vạn viên năng lực Thay trời hành đạo Đây chính là quy định do tổ sư gian lập ra. Tôi đã đạt được truyền thừa của quỷ môn thì phải tuân thủ môn quy này. Càng không cần phải nói, tôi không thể nhìn được loại chuyện ác này. Tôi không biết thế tôi, nhưng nếu đã biết rồi thì phải toàn lực mà trừ ma vệ đạo. Đây là bổn phận của pháp sư chúng tôi mà. Nếu như tôi cũng không nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình, vậy còn có thể trông cậy vào ai đây? Sở dĩ lần trước tôi không ra tay với Lục Vân Tử chính là bởi về thực lực của tôi chưa tới, nhưng hiện tại đã khác rồi. Sau đại hội chân ma, chẳng những tôi đã thăng cấp lên đồng thuật, Đào Hành cũng thăng cấp lên một bậc. Cấp bậc quỷ quái dưới trướng của tôi cũng được tăng lên thành thanh nghi quỷ, đồng thời tăng vọt về cả thực lực lẫn thứ lực. Sức mạnh lập tức tăng vọt. Vốn đỉnh sau khi Lục Vân Tử hấp thu đô về trọng thiết giáp thi Thừa dịp hắn ta vận công suy yếu, tôi sẽ tấn công hắn, như vậy mới có thể cam đoan chớ ma vệ đạo. Nhưng bây giờ, bởi vì thực lực của tôi nhảy vọt, cho nên tôi đã quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Tôi không đợi cho Lục Vân Tử hấp thu thiết giáp thi, sau đó mới động thủ, mà trước khi hắn động tới cả vợ chồng thiết giáp thi, tôi sẽ lập tức ra tay. Nếu làm như vậy, tôi có thể bảo vệ tam thế phu thê thiết giáp thi. đạt tới cấp bậc thiết giáp thi, tất nhiên là đã sinh ra linh trí mới. Chúng đã có khái niệm đúng sai, cũng tuân thủ một số quy luật của xưa. Ví dụ như là có ân tất báo đời đó. Tôi cũng không phải muốn một đôi thiết giáp thi báo ân mình, mà là bọn họ được luyện hóa từ thi hài của cha mẹ tiểu Đao Sẹo. Đối với tiểu Đao Sẹo mà nói, đây là chuyện có ý nghĩa. Tôi dự định dùng vô lực thu phục đô vào trong thiết giáp thi này. Một là có thể tiếp tục lớn mạnh đội ngũ nhà mình, còn là để lưu lại một thứ gì đó cho huynh muội tiểu đao xẻo tưởng niệm. Mấu chốt phải xem hai vợ chồng Cương Thi có biết điều này không. Giả sử bọn họ vừa xuất thế, đã lựa chọn gây họa nhân gian, không chịu để tôi quản giáo, vậy sẽ không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tiêu diệt ngay tại chỗ. Tôi đã có kinh nghiệm tiêu diệt tần hỏa nhân, tiêu diệt một đô vợ chồng thiết giáp thi vừa mới xuất thế. Còn không phải dễ như trở bàn tay sau. Tóm lại, tôi có kế hoạch như vậy, sau đó kế hoạch phải được điều chỉnh vừa phải. Lãng Yên không thững động mà tiếp cận nhà cũ của Tiểu Đao Sảo. Linh độn thiên cơ được phát huy đến công suất lớn nhất, che dấu sạch sẽ tung tích của đoàn chúng tôi. Trèo qua sân tường, nhóm chúng tôi lặng lẽ rơi xuống đất. Tôi mở ra âm dương nhãn, trong tầm mắt Tôi có thể quan sát được các vị trí âm khí, tử khí và tà khí, tập trung nhất là ở góc đông nam của nhà cũ. Chỉ một ngón tay về phía bên kia, tôi dẫn đầu đi vào, đồng bọn theo sát phía sau. Im hơi lặng tiếng mà xuyên qua kiến trúc kiểu cũ, lượn quanh một vòng tròn. Nơi âm khí nặng nhất ngay lập tức xuất hiện trước mắt. Đó là một hồ nước âm u đầy tử khí. Có thể thấy một số rễ cây khô héo trôi nổi trên mặt nước. Chúng tôi tìm một góc hẻo lánh, ẩn nấp lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đồng hồ nháy mắt đã đến 20 giờ 30 phút. Cách đó không xa, lại vang lên một tiếng động rất nhỏ. Tôi nhận ra đối phương đang đến gần thì liền quay đầu ra hiệu phải cái. Đám miêu kiểu âm đồng loạt gật đầu, trong chế độ nội hô hấp. Bên tôi sẽ không phát ra một chút âm thanh nào. Hai thân ảnh lăn lộn vào tường phía đối diện với tường cao của chúng tôi. Trên đó có hoa văn mây trắng, thân hình cao gầy, ánh mắt độc ác, chính là tên tà đạo Lục Vân Tử. Lão đầu nửa hỏi bên cạnh hắn ta, chính là người đứng đầu nhà họ Khâu, tên là Khâu Mạnh. Hai người này thi triển thân pháp, chân không chạm đất, đang đến bên cạnh hồ nước. Trong màn đêm tối đen có mưa phùn. Bao nọ nhìn trái nhìn phải vài vòng, Chắc chắn không có điều gì thường. Lúc này mới nhìn về phía hồ nước. Trong đôi mắt âm u của Lục Vân Tử ngập tràn mong chờ. Không mãnh rất hiểu chuyện, bèn lấy ra một sấp bùa chú, chôn vùi dọc theo hồ nước. Ngay sau đó, bấm trì quyết thúc dục trận pháp, dùng để ngăn cách âm thanh và chấn động. Nếu không thì khi cư ng thi xuất thế, nhất định sẽ quấy nhiễu người trong thôn, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Lục Vân Tử ngồi sắp bằng chân một tảng đá dài bên cạnh hồ nước. Hắn ta không để ý đám rêu màu xanh trên đó. Sự chú ý của hắn ta đặt ở giữa hồ nước. Về mặt tôi nghiêm túc nhìn màn này, chậm rãi mà rút ra đao màu kiếm. Tôi cầm chặt chuôi kiếm, đồng thời yên lặng vận chuyển pháp lực, Tranh Thủ đẩy trạng thái lên mức cao nhất. Mưa dần dần lớn hơn, mùa đông ngập vân tình, nước mưa lạnh thấu xương, chẳng kém gì gió rét đầu phía bắc cả. bởi vì lo lắng khiến đối phương hoài nghi, cho nên tôi không thi pháp để mà ngăn cách mưa. Bị nước mưa lạnh rét dội lên đầu và người, còn không thể vận công để mà bốc hơi nước, cảm giác giống như là rơi vào hầm băng vậy. Vì tôi không muốn rút dây động rừng, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Cảm giác căng thẳng tràn ngập xung quanh. Hai thầy trò Lục Vân Tử vì việc thiết giám tin suất thế mà căng thẳng, còn tôi thì bởi vì kế hoạch ra tay mà cũng căng thẳng. Lương Vân Từ này chắc chắn không phải người lương thiện gì. Tôi hoài nghi, hơi tở đạo hạnh của hắn ta lộ ra, không chừng chỉ là ngụy trang. Tức là cấp bậc thật của hắn có khả năng cao hơn so với trong cảm giác của tôi. Nhưng hắn ta đã giấu đi đạo hạnh của mình. Trong quỷ môn thì loại thủ đoạn này có vô số kể. Xem ra trong các môn phái khác cũng không thiếu. Tở phong ấn một bộ phận đạo hạnh mà nói, khi một lập tức giải phóng thì cần một chút thời gian. Nếu có thể nắm chắc được thời gian này là có thể cho đối phương chịu thương tổn lớn nhất. Tôi muốn trước khi hắn ta không kịp giải phóng bộ phận đạo hành kia thì trận đấu đã chấm dứt rồi. Nghĩ thì dễ, làm được mới là cái khó. Nhưng biết là thành công. Vậy sẽ làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thời gian dần dần trôi, gần tới 21 giờ. đó chính là thời điểm mà thầy cho bọn họ, sự đoán cặp vợ chồng thiết giáp thi sẽ xuất thế. Ước chừng chênh lệch sẽ không lớn lắm. Thật thuần, vô tướng đồng thuật song song khởi động. Trong khi hồ nước xuất điện sóng nước quay cuồng khác thường, tôi cũng khởi động hai loại đồng thuật. Bên kia, nước trong hồ tựa như là bị đun sôi, ù ù quay cuồng không ngớt. Ngay sau đó, có một cỗ quan tài lớn máu máu, cực kỳ lớn, đột nhiên ngoi lên từ trong hồ nước. phang một tiếng, nắp quan tài nặng nề bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Ngày sau đó, hai vật thể hình người bật thẳng lên từ trong quan tài. Nhìn một thân hình là một nam một nữ, mưa to dữ dội, hai cô cương thi đồng thời mở mắt, phóng thích bốn tia ánh sáng màu máu ra ngoài. Làn da của bọn nó xanh mét, quả nhiên là đã thành thiết giáp thi rồi. <cười> Ông trời đối xử với ta không thể Hoàn thành tam thế phù thể thiết giáp thi. Lục Vân Tử hưng phấn đứng dậy, hắn ta ngẩng đầu cười toa mặt trận, tung người một cái đã đến trên mặt hồ nước. Bàn chân của hắn ta đạp nước, liền đến trước cặp vợ chồng thiết giáp thi vừa mới xuất hiện. Hai tay xoay ra chụp tới phía sau hai cỗ thiết giáp thi. Trận tuột được khởi động. Hắn ta chuẩn bị thừa dịp này để mà thôn vệ cặp vợ chồng thiết giáp thi. Đến lúc rồi, tôi làm bộ muốn ra tay. chờ thêm một chút, có biến. Khung tinh luân đau ẩn thân trong góc đầu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tôi bèn dừng lại, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn về phía mặt nước. Chỉ tới hai cô thiết giáp thi bỗng nhiên có động tác, bọn họ giống như là đã sớm biết được hành vi của lực phân tử, bỗng nhiên tách ra hai hướng trái phải, thoát ly phạm vi khống chế của tà thuật. Sau đó ra tay nhanh như là sấm chớp. Bốn cánh tay xanh xuyên thấu mưa to lạnh như băng. dùng tốc độ không thể tưởng tượng được mà vụ về phía Lục Vân Tử. Biến hóa này quá là đáng sợ, mà Như Lục Vân Tử cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn ta trở tay ngăn cản, ba cánh tay của cương thi đang chụp đến, nhưng cánh tay cuối cùng kia cho dù hắn ta làm thế nào cũng không thể nào trốn thoát được. Bỗng vang lên một tiếng phập, cánh tay thiết giáp thi giống như là xuyên thấu một khối đậu hũ, dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ hộ thân. của tên pháp sư này lập tức đâm vào trong bụng hắn ta rồi móc ngược ra ngoài. Lục Vân Tử kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống trong nước, mà trong tay của Thiết Giác Thi thì lại đang cầm theo một đoạn ruột đẫm máu. Nước trong hồ bắn lên cao, thân ảnh chật vật lao ra từ chỗ sâu dưới nước, tung người vài cái đã rơi xuống bờ ao. Sắc mặt của Lục Vân Tử trắng bệch, hai tay che lụa máu ở bụng, mắt tai miệng mũi không ngừng chảy máu. Hắn ta âm mu nhìn chằm chằm vợ chồng Cương Thi, đứng ở trong quan tài lớn vẫn chưa đuổi giết tới. Hắn ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía không mãnh từ đầu đến cuối, vẫn đứng nghiêm mặt hướng về phía hồ nước. Số mệnh đau đớn của Lộc Vân Tử có vẻ khàn khàn. Hắn ta âm trầm rồi nói: "2 cho 1 không mãnh, 2 cho 1 Đỗ Nhi, này là pháp môn ngự thê người tự mình nghiên cứu ra sao?" Từ nhiều ngày trước, người đã âm thầm không chết được vợ chồng cân thi. Tôi này là người bố trí gãi bẫy ta đúng không nào? Hắn ta phấn nộ, gần như là mắt cũng đã bắn ra được tiên lửa. Tên này cả đời hại người, tựa cho là mình tâm cơ thâm trầm. Không ngờ hôm nay lại lật thuyền, lại còn là lật thuyền trong tay của một tên đồ đệ ngu ngốc trước mắt của nhà mình. Đây là một loại đà kích, không thể nói là không nặng đối với Lục Vân Tử. Sở tồn tại nhân, chưa có tức giận. Không cần nổi nhí nói đạo lý nóng giận hại đến thân thể với ngài Doha. Không mấy ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Lục Vân Tử trước kia vốn cao cao tại thượng, gã ta trách nhạo một câu như vậy. Bên trong chứa đựng cảm xúc mặt cười hớn hở. Cảm giác như thế, vì ngày này mà ông ta đã nhẫn nhịn không ít năm rồi. Giờ phút này, gã ta cũng đang suy nghĩ thông suốt Ai, nhiệt độ khi xưa diệt tổ, tội ngươi đã chết ngàn lần. Lực vân tử trên miệng vết thương ở bụng, mí mắt như là đã sắp rách ra rồi. Nếu có khả năng, hắn ta hận không thể xé nát đối phương thành từng mảnh nhỏ. Câm miệng, ngươi là tiên đạo sĩ không rõ lễ lịch, có tư cách gì để mà nói ra những lời này? Ngươi thực sự đối xử với ta như đồ đày sau. Vậy thì vì sao Ngươi vỗ luôn không truyền tụ môn pháp hấp thu công thì của ngươi cho ta. Còn nữa, từ đầu đến cuối, ngươi vỗ luôn giữ khư khư tâm pháp độc môn của mình là có gì rể chứ? Thứ ngươi truyền tụ cho ta chỉ là một ít pháp môn bất nhập lưu mà thôi. Nhưng ngươi nào biết, ta cũng là một người có kỳ ngộ. Mấy năm trước, ta ở trong sơn động phía sau núi, lấy được một quyển bí tịch ngượng thi, âm thầm tu luyện thành công. Ta bất ngờ cơ hội lèn vào nơi này. Chớ kỳ ngươi hấp thu đôi tam thế phu thê thiên giáp thi này. Lấy rộng bí thuật, lưu lại lạc ấn trên người Cương Thi. Như vậy, khi chúng còn chưa hoàn thành sinh ra, thì đã bị ta khống chế rồi. Mới vừa rồi, ta đã lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn thành công của ngươi, ta đã điều khiển từ xa cho đôi vợ chồng Cương Thi đánh cho ngươi một cái chi mạng. <cười> Quả nhiên là thành công. Đây chính là trời cao đang phù hộ ta. Ta mới là người kế thừa những bí thuật này, còn ngươi chúng chỉ lập bản đạp của ta mà thôi. Hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn. Mầu sâu giáo bị tuật hấp thu thiên khí, cùng với độc môn tâm pháp, ta có thể cho ngươi một cái chết thông khoái, được chết toàn thây. Nếu ngươi dám nói nửa chữ không, <cười> ta sẽ để cương chi tháo rời tứ chi của ngươi, đặt ở trong vải lớn, ngoài đêm rồng hình thảm vấn. Ngươi yên tâm đi. Có đan dược, nếu dự hơi tản trong ngươi, ngươi tuyệt đối không thể nào chết được. cho dù người không có tân thể thì còn đâm hồn có thể dùng hình phạt. <cười> không mãnh cười phong đãng, đó là một nụ cười tâm nguyện nhiều năm được bù đắp. Tôi âm thầm nhìn đôi thầy tròn này trở mặt, trong lòng khoái chí nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Không mãnh là một người ngoan độc, trước kia vậy mà lại không nhận thấu ông ta. Đây là một sai lầm của tôi. <cười> tức là một kẻ tâm địa tàn nhẫn, người đi theo bản đạo không ngẩng được pháp mưu lợi hại thế. Nhưng chỉ xét về đạo tâm đen tối, người đó là cho giỏi hơn thầy rồi, có thể xuất sư. Chẳng qua không ánh à, người tính sai một chuyện, người cho rằng ta chỉ biết thôn vẻ thì khí sao? Vậy ngươi đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Chư vị, đi ra đi. Nhiệt đồ này đã có thành tựu, bản đạo đã bị thương quá nặng, chỉ có thể trông cậy vào chư vị mà thôi. Lục Vân Tử cười điên cuồng một phen. Hắn ta bỗng nhiên hô to một tiếng về bốn phía. Khóe mắt của Khâu Mãnh nhảy dựng, vội vàng nhìn ra bốn phía. Trong lòng tôi cũng cảm thấy chấn động. Cái gì? Lục Vân Tử thực sự còn dấu hậu chiêu sao? Hắn ta có viện binh hỗ trợ đằng sau ư? Tiếng gió gào thét, năm thân ảnh cứng đờ nhảy từ ngoài tường vào trong. Vài cái chớp động, lão đã bảo vệ cho người Lục Vân Tử rồi. Đó chính là năm con cương thi. Trong đó có ba con phát ra ánh sáng đỏng. Đây chính là đồng giáp thi danh xứng với thực. Hai con còn lại là nửa đồng nửa bạc. Dĩ nhiên là sắp trở thành ngân giáp thi chân chính. Đây mới chính là con át chủ bài chân chính của Lục Vân Tử. Năm cương thi cao sai, đồ đại nghiền vừa chống cương thi cấp bậc thiết giáp thi và không mãnh kia thành mảnh vụn. Còn nữa, nơi này cũng không phải là khu ám. Muốn khống chế cương thi đẳng cấp như vậy, Đầu hành cũng không thể kém mục tiêu bị không chất quá nhiều. Tức là đầu hành thật của Lục Vân Tử có thể so với nửa bước Quý Phương Đình Phong, cái này thực sự là quá dọa người. Sắc mặt tôi bỗng nhiên thay đổi, mặc dù thực lực cùng thực lực của tôi tăng lên rất là nhiều trong đại hội chân ma, nhưng khi đối mặt với lá bài tẩy dọa chết người của Lục Vân Tử này, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Không vì gì khác, chỉ là do thực lực quá mạnh, không nói những cái khác. thì cần nói hai đồng giáp thi có ánh sáng màu bạc, chiếm cái một nửa thân thể kia. Một trong số bọn chúng cũng có thể lợi hại hơn không chỉ một bậc so với Cường thi Lý Chẩm Nhi. huống chi còn có thêm hai con Cường thi cấp bậc như vậy. Sau khi Lục Vân Tử thả ra năm đại Cường thi, Từ Ngư đã bị đọng ngực. "Đây ra, cái cái này, cái cái cái này sao?" Sư Tôn à, Đỗ Nhi biết sai rồi. Hay tha thứ cho Đỗ Nhi, còn cũng không dám nữa. Lão già không ánh đối diện hồ nước bị dọa đến đi lên rồi. Đầu gối của ông ta mềm nhũn tức tốc mà quỳ dạp xuống đất liều mạng dập đầu xin tha. Trong cơn mưa gái ta đau khổ cầu xin dập đầu rách ra máu chảy bị nước mưa rửa sạch. Nghịch đồ nếu bần đạo buông tha cho ngươi <cười> trời xanh chứ không cho phép ngươi trả tam thế phu thế thiết giáp thì lại cho ta đi. Chưa vị động thổ sẽ ăn ta thành mảnh nhỏ không chịu hồn phách. Lục Vân Tử phất nộ giống lên một tiếng, chỉ một ngón tay về phía bên này. Ba tiếng phanh vang lên, ba cơ đồng giáp thi tàn mắt ra sát ý vô viên vô tận, vọt về phía không mãnh, khiến chúng ta bị dọa cho gần chết. "Ngươi nếu đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa." Vừa trọng cương thi tựu huệ, không mãnh quỷ ở đó lập tức bắn lên, hô một trận về phía Lục Vân Tử. Quay lại, Lục Vân Thử Hoàng sợ, vội vàng hạ lệnh. Ba cô đồng giáp thi đã lao ra, ngay lập tức dừng lại thân hình. Sau đó lướt về bên người tên pháp sư Tả Đạo. Bên kia, Khâu Mãn vừa thấy có thể hù dọa đối phương, cũng vội vàng hạ lệnh đình chỉ tự hủy. Ba đời vợ chồng Thiết Giáp thi đồng loạt dừng động tác mà chiếc móng vuốt đang đánh về phía thiên linh cái của nhà mình, chậm rãi mà buông xuống. Tình huống lại một lần nữa đảo ngược. Vào thời khắc mấu chút sinh tử này Không anh rút cuộc lại phát động ra một chiêu Lần này xem như là Hắn ta đang nắm được chủ yếu của Lục Vân Tử Lục Vân Tử khổ tâm Bảy miêu tinh kế Bảy tăm năm vì cái gì chứ Không phải là vì hấp thu ba đời vợ chồng thiết giáp thi Để mà trợ giúp bản thân của hắn Tăng thêm một tầng sao Bởi vậy có thể thấy được Cái bình cảnh đẳng cấp này Ngăn trở hắn ta không biết bao nhiêu năm rồi Thiên phú của nhân loại Có cao có thấp Rất rõ ràng tiên phu cục lực vân tử về phương diện tu hành, cao nhất cũng chỉ chống đỡ được đến cảnh giới trước mắt. Muốn tiếp tục thăng cấp, vậy thì phải kiếm tổ thiên phong mở ra lối đi riêng. Vợ chồng thiết giáp thi chính là hy vọng duy nhất của hắn ta. Nếu bởi vì mệnh lệnh của không mãnh mà chúng tự hủy, vậy để hắn ta đi đâu tìm thêm hai thiết giáp thi đủ điều kiện đây? Cái khác không nói, điều kiện tiên quyết chính là phải là ba đời vợ chồng Cái này thì khó như lên trời vậy. Vợ chồng một kiếp đã là kết quả của kiếp trước, tích lũy không biết bao nhiêu ấm đức mới tạo thành, chứ đừng nói chỉ là hai người liên tục ba đời đều là vợ chồng. Điều khó dạng này quả thực không dám nghĩ tới. Vì tìm kiếm một cặp đôi ba đời vợ chồng, Lục Vân Tử đã trải qua không biết bao nhiêu năm điều tra, mãi không ngừng mới tìm ra được mục tiêu thích hợp ở thôn xã Khôi này. Thậm chí hao phí thời gian tinh lực, làm sắt vô tội. Hắn ta cũng phải luyện chế ba đời vợ chồng thiên giáp thi. Có thể thấy được quyết tâm muốn tiến thêm một bước của hắn ta là như thế nào. Cố nhân nói: "Vô dụng tắc cương." Lời này có nghĩa có mục đích, có trở mong cái gì đó, cái đó ắt không thành. Không phải sao? Không Mạnh đã nắm được cái điểm yếu này của hắn, mặc dù tên tà đạo nắm trong tay thế lực mạnh hơn. Công sợ ném chuột vỡ bình. Mưa lớn hơn và có xu hướng còn tiếp tục mưa lớn. Nước mưa rơi xuống chân người hai lão gia hỏa đang giàn co, xối cho bọn họ thành ướt như chuột lột, người nào cũng trông rất là chật vật. Cặp thầy trò này, mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Trong đêm mưa bão mùng 3 Tết, đều đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lục Vân Tử chỉ tay, chỉ vào xung quanh vết thương trên bụng, cầm máu lại. Hắn ta nuốt vài viên đan dược vào, hơi thở đã ổn định một phần. Lúc này, hắn ta nhìn sắc mặt khó coi mà nhìn về phía tên nhiệt đồ không mảnh. "Không mảnh, phải làm sao thì ngươi mới có thể trở lại đôi cung thư này, về lại cho chủ cũ đây." Giọng điệu của hắn ta cực kỳ nghiêm túc, giống như là đang thảo luận về vấn đề quốc tế vậy. Cũng đúng thôi, ở trong mắt của hắn, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thứ hắn ta cần chính là đôi bạn đời vật chống thiết sắp thi. Sau so sinh ra, cho dù là thủ hạ Cưng Thi sắp hoàn thành tăng cấp ngân sắp thi, cũng không theo kịp mức độ quan trọng. Trở về chỗ cũ sao? <cười> Lục Quân Tử, ngươi thực đúng là không biết xấu hổ. Ngươi mở to mặt chó ra mà nhìn đi. Hai người này, một người là con ruột của ta, một người chỉ là con dâu của ta. Bọn chúng đều là người nhàu khâu đấy. Nằm đó vì vối hợp với kế hoạch của ngươi, ta chỉ có thể nhìn đau mà xuống tay với con ruột của mình. Tuy rằng nó bất hiếu, nhưng tóm lại nó vẫn là con trai của ta. Môi hở sang lạnh. Khi nào con ta đã thành đồ vật của nhà ngươi mà còn đòi trả về chỗ cổ chứ? Quả thực đây đúng là chuyện nực cười. Người đúng thực là đồ khốn nạn. Không mạnh đứng ở trong mưa, không chút khách khí mở quả trách, nói ra một chàng thống khoái. Đây là bởi vì kiềm chế trong thời gian quá lâu, một khi bộc phát sẽ rất khó để mà không chế được. Khuôn mặt của tiên pháp sư Trần đạo đã vặn vẹo. Hắn đa vận công ngân cản mưa xâm nhập, âm trầm nhìn chằm chằm không mãnh, mang vẻ đắc chí của tiểu nhân, rồi lạnh giọng nói: "Đừng có mà giả vờ ra vẻ ở đó, nếu ngươi thực sự cơ bản họ là người, <cười> hà cứ có thể coi là lễ vật dâng cho bản đạo chứ?" Nói chăng già thề ở trong lòng ngươi, mấy thứ như là con trai con dâu đều là trò cười. Chuyện ngươi muốn trở thành pháp sư, muốn kêu giải tỏa nguyên mê là thật. Ý kiến tư lợi mới là bộ mặt thật của ngươi. Tất cả mọi người đều là yêu tinh ngàn năm, ai mà không biết chứ. Ngươi giả vờ ra việc cái gì? Nói đi, để cho ngươi chịu trả đòn cương thứ này, bản đạo cần phải trả giá cái gì? Tên pháp sư tử đạo phản kích một phen, khiến sắc mặt của Khâu Mãnh đen ngòm. Nhưng cũng không biết đối phương đã sớm hiểu rõ tính cách của Gata, tiếp tục dây dưa vào mồm là không khôn ngoan. Gata hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm ngâm. Cảnh tượng lại rơi vào bế tắc. Không mãnh muốn nhiều lắm, nhưng Gata biết rõ một chuyện, nếu mất đi con tin chính là hai con cương thi này, thì Gata ngay lập tức sẽ bị tên pháp sư tử đạo đối diện băm thây thành ngàn đoạn. Cho nên Gata cần phải bảo đảm chính an toàn của mình. Làm được điều này, Mới có thể nói tới những thứ khác Bằng không thì đều là vô nghĩa mà thôi Vài phút sau Không mạnh nói chuyện Lục Vân Tờ ơ Người quang minh trinh đại Không nói chuyện mở ám Trước mắt, cứ giữ hình thức như vậy Nếu ngươi đuổi tận giết tuyệt Ta sẽ hủy đôi vợ chồng cương thi này ngay Cho ngươi một hồi công giáo chàng Dùng giò trúc để mà múc nước Bỏ qua cơ duyên lần này Trời mới biết cả đời này Ngươi còn có cơ hội để mà Tẫn thân đầu hạnh không? Nếu ngươi tức thời thệ dùng tâm ma phát thế với thiên đạo đi, từ bây giờ trở đi tuyệt đối không đối địch với ta, đây chính là điều kiện tiên quyết. Ngươi thề trước, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết dùng cái gì để mà đổi lấy đôi vợ chồng thiếp giáp thi này. Lão già này bắt đầu rao giá trên trời. Lời thề tâm ma sao? <cười> Còn mạng ngươi chứ. Thề với thiên đạo cũng không phải là nói dỡn. Cái gì gọi là không phải đối địch với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cầm đao đến giết Bần Đạo? Bần Đạo còn phải được của trong ngươi chém sao? Yêu cầu này của ngươi không thực tế, như thế này đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở lại đôi vợ chồng cương thi này cho Bần Đạo, để cho Bần Đạo hấp thu chúng, Bần Đạo sẽ tha cho ngươi một mạng. Thời hạn này là 5 năm. 5 năm sau, Bần Đạo vẫn phải tính sổ với ngươi. Bần Đạo dù sao cũng là đệ tử đạo môn, mặc dù đạo pháp không giống với danh môn đại phái, nhân công sùng bái thiên địa đại đạo. Lời hứa này vẫn rất có phần lượng, chỉ không biết ngươi có tin lời hứa này hay không mà thôi. Nếu như ngươi không tin, có thể hủy đi vợ chồng tương thi, bản đạo nhất định sẽ tách ngâm hồn của ngươi ra, dùng ngâm hỏa đốt nó 10 ngày 10 đêm, tuyệt đối không để cho ngươi nửa đường hồn phi phách tán. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Lục Vân Tử làm một lốc giang hồ, lập tức hiểu rõ, không để để cho đối phương không kiêng dè gì mà đề cập đến điều kiện. Chính vị thế mà hắn đã vẽ ra cho mình một con đường khác. Hứa hẹn trong vòng 5 năm sẽ không truy sát nhiệt độ, nhưng 5 năm sau lại không bị giới hạn. Đây chính là điểm mấu chốt của hắn. Nếu không Mãnh không đồng ý, hắn ta sẽ không đàm phán nữa, tất nhiên là sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để mà giải quyết Khâu Mãnh. Hắn ta nói xong những thứ này đã để lộ ra hiệu quả rõ ràng. Thân thể của Khâu Mãnh nhìn không được mà giơ lên một trận. Vì hắn ta biết đối phương không phải là đang nói đùa, lực vượng tự tuyệt đối có thể làm được chuyện này, hơn nữa so với hắn ta còn tàn độc và tàn khốc hơn nhiều. Trong sân lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nửa phút trôi qua. Được, Lực Vân Tử, ta sẽ tin lời hứa của ngươi một lần đi. Không mãnh rút cuộc là lựa chọn đồng ý. Lục Vân Tử cười lạnh một tiếng, nghiêm túc gật đầu, xem như là đã ấn định xong lời hứa này. Tôi quan sát thì không mãnh thở vào ra một hơi nhẹ nhõm. Hiện nhiên gã ta khá là tin tưởng với lời hứa này. Xem ra trong vòng 5 năm nữa, gã ta không cần lo lắng bị Lục Vân Tử trả thù. Nhưng lời hứa của Lục Vân Tử chỉ nhằm vào cá nhân của gã, không đề cập tới con cháu hay là bạn bè thân thiết gì của gã. Nói cách khác, Lục Vân Tử hoàn toàn có thể đi giết những người đó để mà chút giận. Không ánh sư không nghĩ gian điểm này sao? Không, gã ta có thể nghĩ tới, chẳng qua là gã ta không quan tâm mà thôi. Giống như lời của Lục Vân Tử đã nói, không ánh chỉ để ý đến lợi ích của bản thân mình, những người khác, bất kể là vợ, kết tóc xe duyên hay là con ruột, trong lòng gã đều không đắc một đồng. Một người ích kỷ như vậy, thành thật mà nói, cực kỳ hiếm thấy. Trong ấn tượng của tôi Tà phái không quan tâm tính mạng người khác Là chuyện bình thường Nhưng cũng không thèm để ý chút nào Đối với tính mạng của người nhà mình Là gần như không có Cứ tính như vậy Không anh thực sự là may be chiến đấu trong tà đạo Gã ta luôn có thể đột phá Danh giới cuối cùng của nhân loại Có lẽ chính là bởi vệ như thế Cho nên gã ta mới có thể đồng hành Với lực vân tử lâu như vậy Đây chính là nghiêu tẩm nghiêu Má tẩm mã sau Tính mạng của không mãnh được đảm bảo, đàm phán đã có thể tiếp tục. Công phu sư tử ngọa mộng của Gata đã đưa ra rất nhiều điều kiện, bao gồm Lục Vân Tử phải truyền thụ cho Gata tâm pháp độc môn, bí thuật độc môn, tà thuật tu luyện bằng cách hấp thu thi khí của cương thi cùng với rất nhiều tài nguyên tu hành khác. Hai người bọn họ đàm phán trong vòng 5 phút đồng hồ. Cuối cùng thì Lục Vân Tử chỉ nguyện trả giá tâm pháp độc môn mà thôi. Về phần tà thuật luyện hoác thi khí, hắn ta nói thẳng, căn cốt của không mãnh không được. Mặc dù biết được cấm thuật, cũng không cách nào thúc giục thành công. Phương diện tài nguyên tu hành sau, hắn ta chỉ nguyện đưa ra một bộ phận nhỏ. Không mãnh vẫn có thể tự nhận thức về căn cốt và thiên phú của mình. Khi gái ta thấy cô lợi, thì lập tức đồng ý. Đã là như vậy, lục vân tử cũng ném cho gái ta một quyền bí tịch sách nát. Không mãnh như là lấy được bí bảo mà lật xem một lượt. Xác nhận là hàng thật, sau đó hắn ta mới ra hiểu, ý bảo hai cương thi kia đi tới trước người của Lục Vân Tử. Không cần có bất kỳ hành vi công kích nào. Cương thi còn cần ý nghĩ của Không Mãnh điều khiển từ xa mới không tiến hành công kích và phản kháng Lục Vân Tử. Chờ sau khi Lục Vân Tử hấp thu sẽ truyền một bộ phận tài nguyên cho Không Mãnh. Đây là điều kiện bọn họ thỏa thuận lúc trước. Trông tên cương thi một lần nữa, Trừ lại trước người mình Trên khuôn mặt già nua của Lục Vân Tử Lại lộ ra một tia ý cười Hắn ta trả giá nhiều như vậy Cuối cùng cũng có cơ hội để mà hấp thu Ba đời vợ chồng thiết sắp thi Hắn ta có chút kích động nói Khẩu mạnh Nếu người lần nữa ra lệnh cho chúng công kích ta Hậu quả kia Người cũng không chịu nổi Trước khi đưa tay ra Lục Vân Tử lo lắng Nhưng đầu cảnh cáo không mãnh một câu À Lục Vân Tử, ngươi cứ yên tâm đi, bên cạnh ngươi còn có năm đại cương thi cơ mà. Ta có môn chết cũng không tìm cách chết như vậy chứ. Giao dịch của chúng ta chính là thuận mua vừa bán, ta vẫn rất hài lòng." Khâu Mãnh cất dấu bí tịch, thần thái chân thành đáp lại. "Không thể trách Lục Vân Tử lo lắng chuyện này, mặc dù đang ở trong vòng tụ hộ của năm đại cương thi, nhưng cái gần ta gần nhất chính là tam thế phu thê thiết sát thi." Một khí thiết giáp thịt lại gần để mà công kích, lấy chẳng thái trọng thương trước mắt, hắn ta không chết cũng phải lột da. Tất nhiên là hắn ta không muốn mạo hiểm như vậy. <cười> Người biết là tốt rồi, lần này nhất định phải vạn vô nhất nhất. Nếu như có sơ hở, ta sẽ để cho chúng cắn nuốt ngươi từng ngụm đến khi sạch sẽ. Lục Vân Tử chỉ tay về phía năm vệ sĩ cương thi, trên mặt không ánh ở phía đối diện toàn là vạch đen. liên tục nói không dám. Ông ta thực sự là không dám, trừ phi là ông ta lập tức giết chết Lổng Vân Tử, làm cho năm con cương thi mất đi khống chế, bằng không thì đó chính là kết quả phá chết. Không Mãnh cũng không phải kẻ ngốc. Khi Lục Vân Tử nhìn thấy thần sắc của Không Mãnh thì yên tâm không ít. Hắn ta nhắm mắt ngưng thần một hồi, đột nhiên lại mở mắt, bắt đầu vận hành tà công, chuẩn bị cắn nuốt hết thi khí tinh luyện của hai cỗ thiên sát thi. Một tiếng vang nhỏ dưới mưa lớn, hầu như là không ai có thể nghe được. Một móng vuốt kiên cố, vượt xa tinh cương đã xuyên thấu từ bộ vị hậu tâm của Khâu Mãnh đến trước ngực. Khâu Mãnh đang điều khiển tựa xa trong công thi, không phản ứng kịp nữa, thoáng cái đã bị trấn trụ tại chỗ. Gã trợ kinh hãi mà cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Nơi đó có một trái tim đang đập trên móng vuốt xanh mét. Đây chính là tay phải của Thiết Giáp Tây thi Phương Nông. Một kích nhanh như bột tia chớp, chẳng những móc vào quả tim của gã, còn làm cho thi khí bao trùm toàn thân của Không Mãnh. Tâm hồn của lão gia hỏa này còn chưa kịp phản ứng, đã bị thi khí bao phủ vỡ thành bột mịn. Không Mãnh, người chết, thi thể biến mất. Trong quần các âm hồn của gã ta bị diệt vong. Lực lượng không chế hai kiếp giáp thi đã bị giải trừ. Lúc này, hai tay của Lục Vân Tử vươn tới đỉnh đầu đám cương thi, đang muốn đánh chống nguyệt bạch hội của bọn họ. Hai cú cương ti đã có động tác. Chỉ nghe từng tiếng phốc phốc, bốn cái mong vũt cứng rắn như là cốt thép xuyên qua ngực và bụng của Lục Vân Tử trong điện quang thạch hòa. Máu bắn tung tóe. Khoảng cách quá gần, cái chết của Khâu Mãnh cũng quá đột ngột. Lục Vân Tử mặc dù có đạo hạnh tuyệt cao, nhưng dù dao lúc trước cũng đã bị trọng thương, và lại hắn ta còn chưa kịp bỏ bùa chú phong ấn pháp lực, cho nên Lực phòng ngộ của hắn ta lúc này cực kỳ suy yếu Ở cự li gần như vậy Bốn mong vút của thiết sáp thi điên cuồng đảo bới Nếu tân thể hắn ta còn hoàn hảo Thì sẽ phản ứng rất nhanh Có thể tránh được hơn phần nửa Nhưng hiện giờ Tất cả hắn đều không thể tránh né được Lực vân tử gầm lên một tiếng phấn nộ Một cái mong vút cưng thi trong số đó Móc ngược trái tim của tiên pháp chư tài đạo này Rồi nó đưa vào trong miệng Nhai ngông nhấn Máu chảy đầm đìa, thịt vụn dính mặt, trông cực kỳ là khủng bố. Thân thể của Lộc Vân Tử bị diệt đựng sống, nhưng hắn ta dù sao cũng là một lão giang hồ. Trông nháy mắt đã biết phải thi tốt giữ xe. Âm hồn đen kịt chui ra từ thiên linh cái, đón gió nhoáng lên một cái, biến thành kích cỡ người bình thường. Hắn ta định ra lệnh cho Nam Đại Cương thi, trấn phục vợ chồng Cương thi, chỉ là đã trễ rồi. Tôi đã sớm thi triển quỷ di tri thuật đến phụ cận Trong lúc dơ tay lên Đã thi triển ra liên tục Ba đại thuật hình chiếu Đó chính là Mạnh Bà, Lục Văn Quan Cùng với Đại Tương Quân Kim Phân Đồng loạt xuất hiện Mỗi một hình chiếu đều cao trên 5 mét Không cần pháp khí Không cần điều khiển từ xa Các đạo pháp khác Chỉ dưới tình huống sử dụng hình chiếu đại thuật Đây là cực hạn trước mắt mà tôi có khả năng khống chế Trong từng tiếng ngầm ẩm Ba hành chiếu khổng lồ tấn công điên cuồng về phía năm đại cương thi. Trong lúc nhất thời, năm con cương thi bị bao vây toàn bộ, không có cách nào để mà bảo vệ âm hồn của lục vân tử. "Ôi, hỏng rồi." Âm hồn của lục vân tử phát hiện ra thôi, bèn kinh hãi, muốn thi triển độ thuật để chạy trốn. "Trốn <cười> đi đâu, ở lại đây cho ta." Tôi cười lạnh rồi quát một tiếng, đâm một kiếm nhanh như một tia chớp. đâm vào hồn thể của đối phương. Từng tiếng phốc vang lên bên tai, tuy cũng không phải là chỗ yếu hại, nhưng đối phương đã mất đi năng lực chạy trốn. Mau ra lệnh cho cương thi dừng tay, bằng không thì ta sẽ khiến chúng ngươi hồn phi phách tán. Đao mộc kiếm đặt ngang cổ hồn thể, sát khí lạnh lẽo tràn ra, đối phương đã bị dọa sợ cho run lẩy bẩy. <cười> "Sừng tay, tất cả sừng tay đi." âm hồn của Lộc Vân Tử cấp tốc kêu lên trong sợ hãi. Nam Cường Thi bị hắn ta khống chế, đồng loạt đất dừng lại động tác tại chỗ. "Khâu Bằng chính là huynh đệ của ta, hai người còn muốn tiếp tục sao?" Tôi quay đầu nhìn về phía cặp vợ chồng Thiết Giác Thi. Cường Thi Nam nốt trưởng cháy tim của Lộc Vân Tử, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Hắn ta đột nhiên đưa tay ngăn trở nữ thi muốn phát cuồng, âm trầm nói: "Khâu Bằng là ai?" Ta nghe có vẻ quen quen. Lúc này tôi mới nhớ, nơi đây cũng không phải là khu ám, đối xử tử tế với cương thi. Linh trí của thiết giáp thi khi mới sinh ra, cũng không có được ký ức như khi còn sống. Giống như là phương nông, không nhớ gió hà thiện nông lúc còn sống là ai. Lý Trầm Nhi và Tần Hòa Nhiên trong đài hộ chân ma đột biến thành cương thi. Còn có ký ức khi còn sống. Hai người bọn họ biết đối phương là nửa kia của mình. Điều này rõ ràng là do các quy tắc trong khu ám và thế giới bên ngoài không có giống nhau. Dưới quy tắc của thế giới bình thường, thi thể nếu như biến thành cương thi sau khi sinh ra linh trí mới, nhiều nhất bảo lưu được một ít đặc điểm sinh lý, ví dụ như là thuận tay trái, nhưng sẽ không bảo tồn trí nhớ khi còn sống. Nghe được nam cương thi trả lời như vậy, tôi cũng sững sờ, sau đó nói. cười nói. <cười> Xin lỗi, lão ta nói sai rồi. Như vậy đi, nói cách khác, đối mặt với tình huống bị chúng bao vây, hai người còn muốn cố tình kháng cự sao? Theo lời tôi nói, liền vỗ tay phát ra tiếng, ba hình chiếu cao hơn 5m vây quanh vợ chồng Thiết Sắt Thi. À, chúng ta lộ hàng. Nam Cường Thi biến sắc, lập tức túm lấy nữ Cường Thi, đồng loạt giơ tay lên rồi nói. Đúng vậy, lúc này rất là hợp lý. Tôi thấy vậy hài lòng gật đầu. Phương Nông, Phương Luyện và Phong Lâm Ram cùng với Miêu Kiều Âm hiện thân, dùng dây thần được luyện chế bằng tổ pháp đặc thù trói hai cỗ cương thi này lại. Chớ nạp thi khí trong cơ thể bọn họ xong, cứ như vậy bọn nó sẽ không có hữu hiếp gì. Tôi phất phất tay một cái, ba hình chiếu vỡ vụn thành bọt biển biến mất ngay. Cúi đầu nhìn về phía Lục Vân Tử, dùng đao mộc kiếm chỉ vào mặt hắn ta, toát ra từng luồng khói đen, đầu đến nỗi Kim Tu Hanta liên tục kêu thảm. Lúc này, tôi mới âm trầm nói: "Ngươi muốn chết hay là muốn sống?" "Ai, muốn sống, bần đạo muốn sống, ở thần thần các hạ cho ta một cơ hội." Tên pháp sư tự đạo vội vàng đáp lại: "Muốn sống sao? Đơn giản, ta phóng ấn ngươi lại trước, nhưng trước đó, ngươi phải hạ lệnh cho mấy người bọn họ, ngươi lệnh của ta mà hoạt động đi." Chú ý Không nên giở trò. Bằng công thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Tôi chỉ vào năm con cương thi rồi nói. Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Tiên pháp sư Tà đạo Lục Vân Tử gật đầu liều lĩnh như gà mổ thóc, vội vã hạ lệnh như đã không trở nổi. "Để cho năm con cương thi từ bây giờ nghe theo mệnh lệnh của tôi, không được cãi lời." Năm cô cương thi đồng loạt đồng ý, nhào nhau, nhau quỳ trước người tôi, tuyên thệ Nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi ra hiệu cho năm cô cương thi lùi ra phía sau. Tiếp theo phong bế quỷ khí của Lục Vân Tử, tiện tay ném vào trong lá bùa. Không nhân lòng, tôi thiêm rất nhiều phong ấn phù lục trên lá bùa, hoàn tất cắt đứt liên lạc giữa nó với thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, cho dù hắn có tuyên bố mệnh lệnh khác thì năm cô cương thi này cũng không thể nào tiếp nhận được. Còn ghi hắn ta hạ mệnh lệnh cho năm cương thi trước đó, cũng không có cơ hội để mà truyền âm nhập mật, lưu mệnh lệnh tiếp theo. Tôi cùng một đám thủ họa phi nhân loại, rất cao khối tức của hắn ta lại. Hắn ta có bất kỳ dị thường nào đều sẽ bị phát hiện. Thông qua những thủ đoạn này, tương đương với việc tôi đã tiếp quản năm đại cương thi. Điều kiện tiên quyết là âm hồn của lực vương tử không thể tiêu tán. Nếu không thì năm đại cương thi lúc này sẽ mất đi khống chế. Đáng tiếc Lấy thực lực trước mắt của tôi mà nói, cũng không có cách nào để mà khống hồn được Lục Vân Tử. Bằng không thì lại càng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lệnh cho bọn thủ hạ quét dọn chiến trường. Túi vải trên người của Lục Vân Tử đã bị tôi lục lọi một phen, lấy được một đống lớn tài nguyên tu hành. Tôi để cho Miêu Kiều âm cấp giữ. Từ trên người của Không Mãnh lấy được quyển bí tịch độc môn. Tôi tùy ý lật xem một lượt, xác nhận không bằng truyền thừa của Ma Sơn Quỷ môn thì cũng không tầm để ý mà nhét vào trong túi da. Thi thể của Lộc Vân Tử và Không Mãnh không có giá trị bồi dưỡng thành cương thi. Tôi bật phóng thích âm hỏa thiêu thành tro bụi. Quan tài nuôi thi trong ngầu nước cũng bị đốt thành bột mịn. Nhờ mưa to cho nên cũng không thể lưu lại dấu vết gì. Tôi dẫn đầu đám người, thờ dịp bóng đêm mà phá rất nhiều trận nhãn trong thôn xóm, pháp trận hấp dẫn tà khí đã bị giải trừ. Sau đó, thôn Giác Khôi sẽ dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Xác nhận không để lại dấu vết, đoàn người chúng tôi rời khỏi thôn Giác Khôi mà không hề kinh động bất luận kẻ nào. Đúng rồi, Tam Thế Phu Thê Thiết Giáp Thê bị chó thành heo do Phương Luyện và Phương Đông xách đi. Loại chuyện nhỏ này không cần tôi quản nhiều. Trước khi trời sáng, tôi đã trở về huyện Cẩm Ninh. Mưa to đã dừng lại, giữa trời đất là một mảnh tường hòa. Huyện Cẩm Ninh, trong một căn nhà cho thuê. Tôi vẫn công của Chu Thiên, sau khi trước chỉ các vết nhỏ xong thì dùng bữa sáng. Gia hiệu Châu Thủ Hạ mang cặp vợ chồng Cương Thi tới. Hai người bọn họ bị ném tới trước mặt tôi. Bọn họ kinh hãi, trừng cả mắt đỏ tươi, lo lắng tôi sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Hai vị. Hai người mới sinh ra linh trí, trời cả hai con nhơ rõ đối phương là ai không? Tôi hơi cúi đầu xuống, Nam nở một nụ cười tự cho là hiền lành để nói chuyện cùng với hai người họ. Mặc dù bị chấn áp, nhưng đầu của hai người có thể chuyển động, không bị ảnh hưởng khả năng nói chuyện. Cường Thị Nam quay đầu, nhìn về phía nữ Cường Thị bên cạnh. Trong mắt đầu tiên là vẻ mê man, sau đó không che giấu được cảm giác quen thuộc. À, sao cơ biết người không? Nhìn rất là quen thuộc. Nam Cường Thị vừa nói, nữ Cường Thị đã liều mạng gật đầu. ta, nhưng không rõ, nhưng cũng cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sau khi nữ cương thi trả lời thì liền quay đầu nhìn tôi dò hỏi. "Còn ngươi, ngươi là ai?" Sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi có một loại cảm giác buồn cười. Như vậy, thôi nên tôi kiên nhẫn bắt đầu nói từ thân phận của mình, dần dần nói đến chuyện của tiểu đau sẹo không bằng. Mãi cho đến khi tam thế phu thê thiết giám thi xuất hiện, nói rõ ràng lai lịch của bọn họ cho cả hai người nghe. Nếu bọn họ không nói rõ, vậy tôi cần phải nói rõ ràng. Loại như là cương thi chắc cũng biết có ơn thất báo chứ nhỉ. Sắc mặt của hai cụ cương thi đột nhiên biến đổi. À, thì ra chúng ta vốn dĩ là một đôi vợ chồng, còn có duyên phận ba đời sao? Hai người bọn họ cảm khái thành tiếng, nhưng không có đề cập nửa câu nào đến huynh muội tiểu Đao Sảo. Trong lòng tôi thầm giật mình, mặc dù biết được những thứ này, Nhưng hai người vẫn coi hai huynh muội kia là người xa lạ, xa không bằng cảm giác quen thuộc lẫn nhau của bọn họ. Đây không phải là máu lạnh, mà là một hiện tượng rất bình thường. Dù sao bọn họ mới sinh ra linh chi mới, quá khứ đã theo gió mà bay. Phường thiếu ả, ngài là ân nhân cứu mạng của bọn ta. Nếu ngài không ghét bỏ, ta sẽ nguyện đi theo tùy ngài sử dụng. Trong mắt của nam cương thi đảo một vòng, lập tức bắt được trọng điểm. Ta cũng giống vậy. Nữ Cương Thi hiểu chậm hơn nhưng cũng kịp lúc bày tỏ thái độ. Tôi như vậy thì mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho cả hai người bọn họ, thế với trời đất là sẽ thần phục với tôi. Hai cô Cương Thi này không dị nghị gì, hoàn thành quá trình thể tốt. Hành động thế với trời đất sẽ dẫn pháp lực ước thúc đối với những phi nhân loại lớn hơn nhiều so với nhân loại. Nếu tôi không có bí thuật nào khác chống chọi được cương thi, vậy thì chỉ có thể lùi một bước mà áp dụng phương thức này, hy vọng hai người bọn họ sẽ không làm cách gì. Tôi không muốn cương thi do thi thể bố mẹ tiểu đau xẻo truyền thành bị hủy trong chốc lát. Tôi cởi bỏ phong ấn của hai người bọn họ, khai cũ cương thi được trả lại tự do, cân nhắc một phen rồi tôi đặt biệt danh cho từng người họ. Nam cương thi thì tôi đặt biệt danh là Trường Hữu. Nữ cương thi thì đặc biệt danh là Thẳng Ngộ. Hai cái danh hiệu này đến từ hung thú trong truyền thuyết thượng cổ. Về sau, tôi sẽ ngự sở càng ngày càng nhiều cương thi và quỷ quái, nào có tâm tư để mà đặt tên đây. Dứt khoát, sử dụng tên của hung thú làm biệt danh là được rồi. Nhất thời hứng khởi, tôi phóng thích ba con thanh nhi quỷ ra, đặt biệt hiệu cho từng con một. Thanh nhi quỷ có đạo hạnh cao nhất, Được tôi đặt biệt danh là Thư Như. Nữ thanh nghi quỷ thứ hai có biệt danh là Phỉ Di. Tiên cuối cùng là Cổ Điêu. Về phần tên của họ khi còn sống ư, bản thân họ không quan tâm, tôi chắc chắn càng không quan tâm làm gì. Ba con thanh nghi quỷ được đặt biệt danh thì mừng rỡ, nhào nhào quy lại tạ ơn tôi. Bởi vì những quỷ vật này đi theo tôi một đoạn thời gian, biết tôi có biết thuật thuần về âm linh, cả đám sợ hãi không thôi. Sở sang một ngày nào đó, bản thân vô dụng. Xe biển tôi sử dụng với âm chỉ đồng để mà luyện hóa chúng. Cảm giác lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, đi theo họ như hình với bóng, có ai mà không sợ cơ chứ? Nhưng có danh hiệu, đương nhiên sẽ khác. Trưng Minh, tôi có lòng hao tâm tổn trí cho bọn họ. Nói cách khác, các thủ hạ đáng tin cậy của tôi hơn 70% là có thể. Dù họ có trở nên vô dụng thì cũng không rơi vào hoàn cảnh bị cắn nuốt. Thế cho nên, ba thanh nghi quỷ lấy được danh hiệu thì đều mừng rỡ đến độ sắp chảy nước mắt. Tiếc rằng quỷ không có nước mắt. Bọn họ nghĩ rất đúng, thuộc hạ được cho danh hiệu ít nhất sẽ không rơi vào kết cục bị lợi dụng rồi bị tiêu diệt. Hơn nữa, lúc sắp xếp cơ hội thăng cấp, các thuộc hạ thân cận của tôi đều được ưu tiên cân nhắc trước. Ví dụ như là quyền sử dụng một phần khu ám 3 tháng một lần. Số người được phân phối, bọn nọ đều sẽ có quyền ưu tiên. Tôi sẽ không mặc đãi nhóm đi cùng tôi sớm nhất, cho dù thực lực của một số con quỷ vẫn chưa theo kịp tốc độ thăng cấp của tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc chúng. Ví dụ như các tộc gà như Lạc Đại mãn, Thượng Điếu xi si nữ, cấp bậc của chúng xếp dưới cùng trong nhóm của chúng tôi. Nhưng ý của tôi là 3 tháng sau khi mở khu ấm sẽ thăng cấp cho chúng đầu tiên. còn cả phương luyện và phương nông nữa. Lúc tôi cần thế lực nhất, chúng đã hợp thành những thành viên nòng cốt căn bản. Chúng chính là Nguyên lão, dù bạc đại ai thì cũng không thể nào bạc đại chúng được. Làm ra chuyện đó, chính tôi cũng sẽ chạnh lòng. Rất may, năng lượng âm khí tích trữ bên trong khu ám toái phiến cũng gần như là không có giới hạn. Thăng cấp cho những thành viên nòng cốt này cũng không lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Tôi nắm một phần cũ ám trong tay, chẳng cái gì tiền tài như nước. Không sai, chỉ có bốn chữ ấy thôi mà có thể hình dung cảm giác của tôi trong lúc này rồi. Bốn điều kiện là pháp thuật, người yêu, tiền tài và bất động sản. Ngoài chữ người yêu ra, ba cái kia thì tôi có vẻ chắc chắn hơn. Sau khi có được cũ ám, căn bản không thành vấn đề. Pháp thuật, ta đã có truyền thừa của Ma Sơn Quỷ môn. Tiền tài, mỗi ngày dưới sự điều hành của Lạc Phiên Chiêu và các nhân tài khác, tập đoàn Phương Thị đều có thể kiếm được một khối tài sản khổng lồ. Nguồn quặng nhiên liệu bên trong khu ám còn cần tôi đi khai thác nữa. Về phương diện pháp khí thì tôi cũng đủ dùng. Cái thiếu chẳng qua chỉ là những cái có cấp bậc cực phẩm mà thôi. Còn bất động sản sau, không gian bên trong khu ám chính là chốn bổng lai thuộc về riêng tôi rồi. Tính như thế này, chỉ cần sớm ngày xác lập quan hệ nam nữ với Khương Diệu thì mình đã gom đủ bốn tứ pháp thuật, người yêu, tiền tài và đất đai. Nghĩ tới dung mạo tuyệt sắc của Khương Diệu, trong lòng tôi lại nóng như là lửa đốt, nhưng sau đó lại thở dài nặng nề. Do dạng giai nhân ở trong ngay nhà mình, nhưng có quầng nhung và vương tu lan ở đó, tôi và Khương Diệu cứ mãi dậm chân tại chỗ. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy âm ức, không được. Khi nào về Tân Thành, tôi về đăng việc này lên báo mới được. Tôi quyết tâm kiên định. Tôi tiện tay thu lại ba con quỷ vào hắc đầu, rồi xem ngổ tinh cao hơi thấp của quỷ vật trong tay, mà truyền thụ cho chúng những quỷ thuật khác nhau, để cho bọn chúng tìm hiểu bên trong ngắc đầu này. Lạc Đại mãn lấy được mấy thứ quỷ thuật hưng phấn không thôi, nói rằng sẽ chính thức bế quan, không lĩnh ngộ hoàn toàn, sẽ không xuất quan. Tôi cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặt mà thôi. Số quỷ giống lạc đại mãn cũng rất là nhiều. Mười mấy con quỷ quái đi theo tôi đầu tiên, kể cả Loan Đa Ông Linh và Hạo Anh Tử, khi so sánh với thanh nghi quỷ, đều cảm thấy bản thân vô cùng yếu ướt. Cho đến không hẹn, mà cùng nhau bế quan khổ tu. Bọn chúng như vậy cũng rất là tốt. Nhưng mà chỉ dờ vào hắc đầu vào bản thân chúng, thì cũng không theo kịp được thanh nghi quỷ. Còn về xem hiệu quả, sau khi khu ám thăng cấp vào 3 tầng sau. Nhưng tôi cũng không nói trước với chúng về điều này, để cho chúng điên cuồng tu luyện một thời gian cũng rất tốt. Mấy tháng này, ba con thanh nghi quỷ, những con cương thi, bao gồm cả năm con cương thi cao cấp, do Lục Vân Tử giám tiếp nắm giữ, Phong Lâm giam và Miêu Kiều Âm cũng đổ cho tôi thúc đẩy rồi. Nếu không gặp phải chuyện không nghiêm mãi không ra, thì tôi cũng sẽ không kinh động đến Loan Đào Hung Linh và Hảo Anh Tử. Về phương diện trí tuệ, Loan Đào Hung Linh ở cấp bậc quân sư, Hảo Anh Tử lại có kỷ niệm lão luyện, cũng ở cấp bậc tham mưu. Chuyện mưu tính vẫn phải nhờ vào hoang người bọn họ. Chuyện xảy ra ở nhà họ Tần tại Côn Thành đã chấn động toàn bộ tỉnh Vân. Mấy ngày sau đó, các ngành có liên quan ở địa phương đều bận đến đầu tắt mặt tối. lưu mạng phá giải vụ án nhiều người mất tích ly kỳ tại khách sạn tần tường. Thế nhưng chuyện này không phải chuyện người bình thường có thể phá giải được, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Còn chút thôn dã khôi thì sau, cái chết của Không Mãnh cũng chẳng gợi lên được chút sóng gió nào cả. Nhào Khâu đã che dấu mọi chuyện, nghĩ lại thì bầu nó phát hiện Lục Vân Tử và Không Mãnh cùng nhau mất tích thì đã sợ gần chết, không dám để lộ ra ngoài. Thứ lại tiệt cho tôi rồi. Tóm lại, lần qua lộn lại tới mùng 10 tháng 10, không có một ai nghi ngờ tới tôi. Nhiều nhất cũng chỉ chú ý tới một chuyện nhỏ mà tôi đã gây ra ở bệnh viện tư nhân năm ngoái mà thôi. Nhưng sau khi điều tra cũng không có gì có thể nghi ngờ. Mùng 10 tháng 10, tôi và Tần Đại Nguyệt đã hẹn nhau gặp mặt ở một quán trà. Tuy trông sắc mặt cô ấy hơi tiều tụy, Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Cũng đúng, gần đây Nhảo Tần có quá nhiều chuyện xấu, cô ấy cũng phải hao tâm tổn trí rất nhiều. Nhưng mà Nhảo Tần không có tình hòa nhân và tần thổ, Tần Đại Nguyệt vô cùng thích ý. Cô ấy cũng coi như là đá thoát khỏi ám ảnh và phiền toái. Tôi thấy như vậy, đầu tiên là chúc mừng cô ấy, sau đó mới móc ra giấy nợ đập lên bàn không hề khách khí. Tần Đại Nguyệt trợn mắt há mồm. Chỉ trích tôi là không biết thương hoa tiếc ngọc, còn đòi nợ trước mặt thế này. Tôi sẽ không chiều theo cô ấy, tuyệt đối không thể buông tha được. Không làm gì được, Trần Đại Nguyệt đành phải thực hiện lời hứa, giao cho tôi 10 món pháp khí thượng phẩm. Đều là những thứ nhỏ nhắn xinh xắn, được bỏ vào bên trong một cái túi vải, cũng không làm giảm giá trị thượng phẩm của chúng. Tôi cẩn thận giám định, sau khi đã xác nhận không có gì sai sót, mới trả giấy nợ cho cô ta. Tần Đình Nguyệt vừa tiêu hủy giấy nợ, vừa thấp giọng mắng tôi là tham lam thành tính. Tôi tạm thời không nghe. Nước trà đã lạnh, tôi đứng dậy tạm biệt. "Phương Quy, hay là ta cũng chuyển đến đại học Tân Thành ha? Ta rất muốn tiếp xúc nhiều với ngươi." Lúc tôi sắp đi ra khỏi phòng, Tần Đình Nguyệt bỗng nói ra một câu như vậy, khiến cho tôi bị sốc. "Thầy chết, đừng có như vậy chứ." Tuyệt đối cô đừng đến Đại học y đã đủ náo nhiệt rồi Không chịu được tuyệt thế gia nhân như ngươi Sầm chiếm đâu Ngươi hay để các sinh viên yên tâm học y đi Đây cũng coi như là hành thiện tích đức rồi đấy Tôi khiếp sợ Quay đầu lại nhìn cô ta một khai Ngươi nói như vậy là có gì chứ Ta cũng đâu phải là yêu quái chứ Ngươi còn đáng sợ hơn cả yêu quái nhiều hả chứ Tôi lầm bầm Ngươi nói cái gì Tình đình nguyệt nhớ mày Trong lòng tôi chợt run lên. Không có gì, ý ta là, Nhào Tần thay đổi quân lợi luân phiên, ngươi nên ở lại đây để mà nghĩ cách kiếm được nhiều lợi ích hơn đi, bây giờ nên tĩnh không nên động. Ngươi nói có lý, ta phải nghĩ cách nắm được Nhào Tần ở trong tay, sau này chúng ta cũng có thể kết thành liên minh, hỗ trợ cho nhau chứ nhỉ. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Cái này sao? Ngươi nắm được Nhào Tần ở trong tay trước đi đã. hãy đứng vững ở tỷ bà bán sơn và được nhiều cao thủ ủng hộ rồi hắn nói. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Tân Đại Nguyệt đã tối sầm lại. Sẽ có một ngày ta làm được như vậy. Thiềm Vô Tu La các hạ, ta xin không tiễn. Ngươi sắp về rồi, chúc ngươi thường lộ bình an. Thái độ của Tân Đại Nguyệt đã chuyển thành nghiêm túc, trông có vẻ ra tâm rất lớn. Ừm, uhm, cảm ơn. Sau này gặp lại. Tôi cũng nhân đó mà tạm biệt. rời khỏi chỗ ấy như một làn khói. Đương nhiên, tôi đã trả tiền trà từ lâu rồi. Đối phương là một cô gái nhưng nước nghiêng thành, cười một tiếng cũng gây mất hồn phách của người khác. Mỗi một giây một phút ở cùng cô ấy đều là thử thách. Tôi không chịu nổi, cho nên cách xa thì hơn. Chà chà, chạy nhanh thật đấy, tên nhát gan này. Tôi mơ hồ nghe được tiếng than thở của cô gái xinh đẹp kia. Tôi bịt tai không nghe, đón xe và vội vàng rời khỏi. Trong mắt tôi, người phụ nữ như tuần đại nguyệt chính là hồng nhan họa thủy mà cô nhân ai nói, cách càng xa thì càng an toàn.